hồi thứ sáu làm b à o lạc trụ vương hải t ô trung vua trụ truyền đốt gươm phép xong đắc kỷ lần lần tỉnh lại sắc diện trở nên xinh đẹp như thường trụ vương vuốt ve yêu ấp sáng đêm không hề nhắm mắt đến khi sức khỏe đắc kỷ đã bình phục trụ vương trở lại ăn chơi như cũ bấy giờ vân trung tử chưa về núi còn ở t r ố n triều ca thấy yêu khí bỗng nhiên từ trong cung xông lên nữa lấy làm lạ đánh tay tính quẻ một hồi rồi gật đầu thầm nhủ ta muốn đem gươm báu trừ yêu khí giúp cơ nghiệp thành thang một thời gian nữa nào ngờ số trời đã định khó nổi đổi d i ờ i nên khiến gươm tùng bị đốt như vậy nhà thương hết vận nhà chu ra đời thần tiên sẽ bị lạn ôi đã mất công xuống trần một phen lại không làm nên việc tiện đây ta cũng nên viết ít chữ để lại cho người đời sau thấy nghĩ rồi liền lấy viết để lên bức tường đài tư thiên hai mươi bốn chữ như vầy yêu phong ế loạn cung đình thánh đức bá dương tây thổ yếu t r í huyết nhiễm triều ca mậu ngũ tuế trung giáp tý nghĩa là khí yêu quấy rối cung càn thành đức b ù a răng hướng dậu muốn hay máu nhuộm triều ca giáp tý trong năm mậu ngũ đề thơ xong vân trung tử lui về núi thiên hạ thấy đạo sĩ đề thơ x u ố n g lại xem nhưng không hiểu ý nhiều người tự cho mình hay chữ vây quanh đông nức xem mãi vẫn không tìm được ý thơ bấy giờ có quan thái sư coi việc thiên văn là đỗ nguyên tiến ở c h i ề u về thấy dân chúng x u ố n g lại trên vách đài tư thiên l i ê n hỏi chuyện gì đó vậy quan canh bẩm ông đạo sĩ đ ể thơ trên vách nên dân chúng x u ố n g lại xem đỗ thái sư ngồi trên ngựa thấy hai mươi bốn chữ ý rất xa xôi xem qua khó hiểu liền truyền quân đem nước rửa đi đoạn về dinh ngẫm nghĩ mãi mà vẫn không tìm được dụng ý qua mấy ngày chiêm nghiệm đỗ nguyên tiến nghĩ thầm đây chắc là vị đạo sĩ dâng ư ơ m đã để như vậy theo ý đạo sĩ thì trong cung y ê u khí xuất hiện còn ta xem thiên văn lại thấy hung tinh ứng ở cung càn á t việc chẳng lành nay bệ hạ đắm mê t i ể u sắc bỏ phế công việc trong triều sớm tối thế nào cũng xảy ra đại họa ta làm tôi hưởng l ọ c nước đã hai triều lẽ nào trong lúc lâm nguy khoanh tay ngồi ngó không một lời can g á n sao ta xem văn võ trong triều ai nấy đều lo sợ buồn bực vô cùng sẵn dịp này ta viết một tờ sớ khuyên vua may ra giúp ích được gì chăng nghĩ như vậy đỗ nguyên tiến nội đêm ấy viết sớ cho xong sáng hôm sau nguyên tiến đem vào đưa cho thừa tướng thương dung và nói tôi xem thiên văn thấy hung tinh xâm phạm cung càn còn bệ hạ vui say t i ể u sắc bỏ bê việc triều chính họa đến chẳng xa tôi làm sớ này dâng lên bệ hạ xin thừa tướng chuyển dùng. thương dung nói thái sư đã dâng sớ lẽ nào tôi không chuyển đạt ngặt vì mấy hôm nay bệ hạ không lâm c h i ề u các quan không ai được thấy mặt chỉ có cách là tôi phải mạo hiểm vào cung cấm mà dâng mới xong đỗ nguyên tiến nói đó là bổn phận của thừa tướng làm sao cho thiên tử hối cải chúng ta là tôi thần dẫu có bị sấm x é t búa dìu chút ít mà xã tắc được yên thì cũng cam thương dung vội từ tạ o nguyên tiến thẳng vào cung cấm qua khỏi chín căn đền lớn đi ngang qua đền long đức đến đền hiển thánh đến tỷ thiện rồi đến phấn cung lầu thương dung ra mắt quan phụng ngự nói tôi có việc cần xin vào í t kiến hoàng thượng quan phụng ngự nói thọ tiên là cung cấm chỗ hoàng thượng an nghỉ các quan ngoài không vào được đâu thừa tướng thương dung nói ta làm thừa tướng há chẳng hiểu luật triều đình sao chẳng qua thiên tử không lâm triều ta có việc cần nên phải đem thân đến đây ngươi mau vào tâu với thiên tử có thừa tướng thương dung đứng chầu ngoài cửa quan phụng ngự không dám cãi lời vội vào tâu trụ vương phán thừa tướng thương dung có việc gì cần thiết phải vào nội cung chầu c h ấ m kìa tuy thương dung là tôi bên ngoài nhưng phò nhà thương đã ba chào lại già cả cho vào chầu cũng được quan phụng ngự liền trở ra truyền đòi thừa tướng vào thương dung vào quỳ chức long sàn trụ vương hỏi thừa tướng có việc gì khẩn cấp phải vào cung cấm chầu c h ấ m thương dung tâu có thái sư đỗ nguyên tiến xem thiên văn thấy yêu khí ẩn trong cung tai họa tới không lâu bởi vậy có làm sớ nhờ tôi dâng bệ hạ đỗ nguyên tiến là tôi già tay chân của bệ hạ không nỡ ngồi nhìn cơ nghiệp điêu tàn xin bệ hạ xét lại chăm lo mối nước để trăm quan được vui vẻ dân chúng nhớ đức phụng thờ nói rồi hai tay dâng sớ lên trụ vương d ở ra xem trong sớ viết đại lược như sau tôi là đỗ nguyên tiến coi đài thiên văn vì nhiệm vụ c u ố i trình qua thiên tử mấy lời tâm huyết tôi nghe nói nước nhà thịnh thì có đ i ể m lành nước nhà lâm nguy thì sinh loài y ê u n g h i ệ t tôi xem đài thiên văn thấy điều bất lợi khí yêu quyện nơi đền vua hơi ngút nơi cung cấm bởi bệ hạ đốt mất gươm thiêng nên khí yêu tái hiện hoàng cung nếu khí ấy lên đến đổng ngưu thì tai ương rơi vào xã tắc thần trộm nghĩ từ ngày tô hộ d â n con đến nay ngai vàng bụi đắm mối nước buông lỏng sân trầu cỏ m ọ c xanh um trước thềm r e o phong màu lục trăm quan hết mong t r ầ u trực việc nước không kẻ ngó ngàng tôi không thấy mặt d ò n g chúa vẫn vui đùa t i ể u sắc khác nào mây che m ặ t nguyệt khói tỏa cung thiềm đàn sáo quen tai vua tôi lạ mắt biết chừng nào trầu trực như xưa thái bình như cũ nay tôi chẳng từ dìu búa không ngại giữ lành lòng lo cho nước non nếu bệ hạ nghe tiếng phải thấy điều ngay thì trăm họ rất mang ơn vua trụ xem xong cho lời nói nguyên kiến là phải x o n g nhớ lại chuyện đạo sĩ vân trung tử tặng gươm trừ yêu suýt hại mạng mỹ nhân thì nổi giận nói sớ này cũng nói đến chuyện yêu mị chẳng khác tên đạo sĩ trước kia thật là chuyện rắc rối liền quay qua hỏi đắc kỷ trong sớ đỗ nguyên tiến cũng nói yêu mị trong cung là tại sao vậy đắc kỷ quỳ tâu ngày trước vân trung tử là một gã yêu đạo bày chuyện dối vua khiến muôn dân nghe việc ấy mà loạn động tư tưởng không an nay đỗ nguyên tiến làm chức thái sư tại triều mà cũng cùng một hành động dối vua như tên yêu đạo đó nữa thì dân chúng sẽ đ ả o huyền lòng người sao loạn yêu mị ở triều ca chính là bè lũ mị chúa ấy xin bệ hạ truyền chém hết những ai có ý mê hoặc như vậy mới giữ gìn xã tắc được trụ vương nghe đắc kỷ nói mặt đỏ bừng quay lại nói với thừa tướng thương dung t ô mỹ nhân luận rất phải yêu mị chính là bọn theo phe yêu đạo mê hoặc lòng dân gây mầm phản loạn đỗ nguyên tiến tuy là tôi già x o n g tội không thể dung tha liền truyền lệnh chém đỗ nguyên tiến bêu đầu để d ă n c h ú n g thừa tướng thương dung nghe lệnh liền quỳ xuống can đỗ nguyên tiến là tôi ba đời tuổi tác lớn lâu nay trải mật gìn giữ lòng son khuông phò xã tắc sớm lo trả ơn vua tối lo đ è n xã tắc việc bất đắc dĩ nên phải nói bệ hạ nỡ giết đi sao đành chỉ vì lời can gián của thái sư mà bệ hạ đem giết thái sư dẫu chết cũng được tiếng trung thần x o n g tôi e bệ hạ không khỏi mang tiếng gièm pha c h ă m quan bất bình nổi loạn xin bệ hạ nghĩ lại tha tội cho thái sư kẻo oan trụ vương nói thừa tướng không hiểu việc này bởi tên yêu đạo mị dân khi vua buông lời huyền hoặc thái sư lại cùng một phe với nó làm cho lòng dân đảo huyền nếu không chém thái sư đỗ nguyên tiến thì không thể c h ấ n an thiên hạ được thương dung q u ỷ tâu mãi nhưng trụ vương nhất định không nghe hối thúc quan thái giám đuổi thương dung ra ngoài và truyền chỉ chém đỗ nguyên tiến tức khắc thương dung nhất định không chịu ra về trụ vương phải sai hai quan thái giám khiêng thương dung bỏ ra ngoài cửa cung rồi đóng cửa lại thương dung bất đắc dĩ phải đứng dậy lẩnh m ả n h trở ra về đến nhà ngự thư thấy đỗ nguyên tiến râu tóc bạc phơ đôi mắt chứa chan hy vọng đang đợi thương dung về báo tin mừng thương dung nhìn mặt đỗ nguyên tiến chua sót vô cùng thì ra đỗ nguyên tiến bị vua truyền chém đầu d â n trúng mà nguyên tiến vẫn chưa biết còn hy vọng ở lời sớ mình có thể sửa đổi được lòng vua đỗ nguyên tiến thấy thương dung liền hỏi lớn sao thừa tướng đã dâng sớ của tôi lên thiên tử rồi chứ thương dung buồn bã nói bệ hạ xem sớ rồi nhưng đỗ nguyên tiến còn đang ngơ ngác phía đằng sau một tốp võ sĩ và một quan thái giám bước đến đọc tờ chiếu chỉ của trụ vương đỗ nguyên tiến khi quân dối vua lừa gạt dân chúng tội đáng chém đầu nay xử theo phép nước quan thái giám đọc chiếu xong võ sĩ áp lại trói đỗ nguyên tiến dẫn ra pháp trường nhưng mới dẫn đến cầu k i ử u long x ả y gặp một ông quan đại phu mặc áo rộng đỏ trông thấy cản lại hỏi đỗ thái sư phạm tội gì mà bệ hạ truyền chém đỗ nguyên tiến thấy quan đại phu ấy là mai bá một kẻ trung thần xưa nay có tiếng liền chặt lưỡi than thiên tử ham mê t i ể u sắc bỏ việc chính tôi làm sớ khuyên can thiên tử lại cho tôi là đồng đảng với đạo sĩ hôm trước tìm lời ủy mị để dụ lòng dân làm loạn nên truyền chém đầu tôi để d ă n c h ú n g vua đã bảo chết đạo làm tôi đâu dám trái chỉ thương hại cơ nghiệp thành thang xây dựng bao nhiêu đời nay vì sắc đẹp mà tiêu theo mây khói ôi chắc quan đại phu cũng thấy như tôi đời người chỉ là tai ương thảm họa công danh chỉ là mây bay đời đã vậy còn luyến tiếc gì sự sống nữa mai bá xua tay bảo đao phủ hãy khoan hành quyết nguyên tiến để mình đến trước mặt vua minh oan đã dứt lời mai bá hối hả chạy vào đ è n bỗng gặp thừa tướng thương dung mặt buồn giàu giàu đang đứng nhìn sững về phía pháp trường mai bá hỏi thừa tướng ơi đỗ thái sư bị tội gì mà bệ hạ đem giết t h ư ờ n g d ù n g nói thái sư dâng sớ can vua bệ hạ nghe lời tô mỹ nhân bắt tội thái sư tôi hết lời can g á n nhưng bệ hạ không nghe biết làm sao mai bá nghe nói nổi xung thừa tướng nói sao lạ vậy bổn phận ông coi về chuông vạc sửa chữa âm dương thấy nịnh thì trừ gặp gian thì giết khen kẻ giỏi tiến người hiền vua phải thì làm thinh vua trái thì can gián nay thiên tử nghe lời nữ sắc giết hại tôi hiền thừa tướng không dám mở lời can ngăn ấy là tham sống sợ chết lánh tội tiếc thân như vậy đâu phải bổn phận một vị thừa tướng t h ư ờ n g dung buồn bã nói quan đại phu chớ trách tôi như vậy bệ hạ không nghe thì còn biết làm sao mai bá quay lại nạt bọn đao phủ t h ủ hãy khoan khai đao đợi ta và thừa tướng vào cung xin tội cho thái sư đã nói rồi nắm tay thương dung dắt đến cung thọ tiên vào thẳng v ấ n lầu quỳ mọp dưới đất quan thái giám trông thấy vào tâu có quan tể tướng và quan đại phu mai bá xin vào yết kiến trụ vương nổi giận nói như quan tể tướng giả nua đã ba đời phò chúa thì vào được còn mai bá sao dám đương nhiên vào đây liền d ạ y cho thương dung vào và đuổi mai bá đi mai bá nhất định không chịu khiến cho thái giám không thể nào đuổi được thừa dịp thương dung vào chầu mai bá cũng theo vào quỳ một bên trụ vương trông thấy hỏi mai bá ta không truyền đòi ngươi vào sao ngươi vào đây mai bá tâu lâm triều là nhiệm vụ của bệ hạ trầu trực để nghe dạy việc là phận làm tôi trụ vương mắng ngươi không hiểu luật triều đình vào cung cấm là phạm tội sao mai bá tâu hạ thần đã hiểu nhưng hạ thần là tôi của bệ hạ làm tôi phải đến chầu vua nếu không biết vua ở đâu mà chầu thì hạ thần còn biết làm tôi với ai nếu bệ hạ ngự triều xét việc thì hạ thần không phạm tội vào cung cấm trụ vương thấy mai bá nói r i ẳ n g dai bực mình hỏi ngươi vào đây có việc gì mai bá tâu xin quỳ nghe lời chỉ giáo của bệ hạ trụ vương nói ta không có việc gì cần đến ngươi cả hãy ra ngoài mau mai bá nói nếu bệ hạ không có việc gì sai khiến thì hạ thần xin hỏi bệ hạ đỗ thái sư phạm tội gì mà bệ hạ đem giết trụ vương nói đỗ nguyên tiến đồng mưu với y ê u đạo đặt chuyện làm cho lòng dân rối loạn không phân biệt chính tà một vị đại thần đáng lẽ lo trấn an bá t í n h thì lại gây hoang mang trong triều trẫm hành hình là đáng lắm tại sao lại không tội mai bá nói lớn tôi nghe các bậc minh quân thời xưa trị dân theo khuôn phép theo lời phải của trung thần hàng ngày ngự triều lo việc quên cả ăn ngủ như thế mới gây được cơ nghiệp giữ vững được mối nước nay bệ hạ đam mê t i ể u sắc sáu tháng không ngự biết gì đến chính lệnh thế mà có người d â n sớ can g á n lại bị bệ hạ chém đầu g i ă n đe chúng thì hạ thần thiết nghĩ không biết bệ hạ d â n thế nào vua cũng như một t ò a nhà tôi chung như giường cột nếu bệ hạ chặt bỏ hết giường cột thì t ò a nhà làm sao đứng vững xin bệ hạ xét lại tha tội cho đỗ thái sư để khỏi làm phật ý c h ă m quan và thiên hạ trông thấy cảm đức vua chủ bị mai bá nói một hồi bực mình hét nghịch thần đã trái lệnh vào cung cấm còn lắm miệng già mồm tội ngươi thông đồng với nguyên tiến đáng xử trảm song c h ẫ m nghĩ ngươi là tôi có công nên truyền cách chức đại phu không dùng ngươi nữa mai bá ré lên hôn quân nghe lời đắc kỷ bỏ đạo vua tôi nay bệ hạ chém đầu đỗ nguyên tiến chẳng khác nào chém đầu tất cả bá t í n h nơi triều ca này tôi bị cách chức không hại gì công danh như mây khói tôi không màng chỉ tiếc cơ nghiệp thành thang gây dựng mấy đời vì hôn quân đắm sắc mà đổ nát bởi thái sư văn trọng mắc dẹp loạn bắc phương nên hôn quân mới vứt bỏ lề luật u ám như vậy mai bá này chết xuống suối vàng vẫn còn xấu hổ không dám nhìn thấy mặt tiên quân trụ vương bị mai bá mắng giận lắm truyền võ sĩ bắt mai bá đem ra pháp trường lấy dùi đ ồ n g đập cho nát đầu để làm gương đắc kỷ q u ỷ tâu xin bệ hạ tạm hoãn lại đã trụ vương hỏi loạn thần mắng vua như thế mỹ nhân còn can g á n làm gì đắc kỷ tâu làm tôi mà đứng trước đ è n trợn mắt nhíu mày dùng lời lẽ s ỉ mắng vua như vậy thì dù có đập nát đầu cũng chưa đ è n được tội xin bệ hạ truyền cầm tù mai bá một đôi ngày để thần thiếp chế ra một dụng cụ hành hình làm cho những kẻ nghịch thần trông thấy khiếp vía thì sau này mới c h ấ n áp được những kẻ ngông cuồng như mai bá vua trụ nói mỹ nhân định chế ra dụng cụ gì đắc kỷ tâu vật ấy gọi là bào lạc hình thù như một cây cột đồng bề cao hai chín thước bề tròn tám thước có khoét ba cái miệng đựng lửa than cột đồng ấy đúc bằng đồng lọc lúc muốn hành hình một tội nhân thì quạt lửa cho cột đồng đỏ lên rồi trói tội nhân lại dí vào ấy tức thì xương thịt tội nhân cháy thành c h o trong nháy mắt thần thiếp nghĩ rằng không dùng hình phạt như vậy thì không sao trừ được những kẻ già miệng những tôi thần phản nghịch mắng vua không kể pháp luật trụ vương khen lối trừng phạt của mỹ nhân quả xứng đáng vậy mỹ nhân vẽ kiểu để truyền quân sĩ làm bào lạc cho gấp nói rồi truyền dẫn mai bá đem nhốt ở thiên lao chờ ngày hành tội thương dung thấy vua trụ nghe lời đắc kỷ làm bào lạc hại tôi trung để ở trước cung thọ tiên thì nghĩ thầm nay nước nhà gần mất vua nghe lời y ê u mị không kể đến tình vua tôi nữa ta những tưởng có thể khuyên can để cải h ó a k i ử u trùng ngờ đâu càng ngày vua càng thiếu đức nếu ta còn góp mặt ở triều đình cũng chỉ làm bù nhìn cho hôn quân chẳng ích gì cho dân chúng nữa chẳng thà lánh mặt là hơn nghĩ rồi vào tâu với vua chủ nay thiên hạ thái bình nước nhà thịnh trị tôi tuổi tác đã già lẩm cẩm không giúp được việc gì cho bệ hạ nữa nếu cứ ở mãi địa vị cao sang mà không tròn trách vụ e mắc tội với triều thần vậy xin được phép đem nắm xương tàn về thôn dã cởi áo mão g ử i lại n h ư n g kẻ tài ba hạ thần làm tôi đã ba t r à o tài hèn đức mỏng không bị q u ả trách cũng là ơn lắm rồi vua trụ nói khanh tuy tuổi cao nhưng sức còn mạnh lẽ nào bỏ c h ẫ m về quê hưởng thú thanh nhàn thương dung nói bệ hạ cho thần cáo hiu về sứ nếu còn sống được ngày nào cũng ước mong được thấy mặt trời nghiêu ơn đức ấy còn gì hơn trụ vương nói khanh là tôi có công mấy đời với nghiệp đế chưa hề bị lầm lỗi điều gì nay ý khanh đã quyết c h ẫ m đâu dám làm phật ý liền sai hai vị thái giám dùng lễ vật đưa thương dung về quê truyền quan sở tại phải ân cần đến thăm viếng thương dung luôn để tỏ tình tôi chúa bấy giờ các quan nghe tin thừa tướng thương dung trả chức về hưu đều mến tiếc có người cho thương dung hèn nhát gặp lúc quốc gia nguy vong không đem t h ầ n cứu nước trốn trách nhiệm tìm lẽ sống riêng có kẻ cho hành động thương dung là một hành động phản đối trụ vương mong cho trụ vương thấy đó hồi tỉnh tuy vậy không ai dám nói ra hoàng phi hổ tỷ can vi tử cơ tử vi tử khải vi tử điển và các vị vương thân đồng họp nhau làm tiệc nơi trường đình để t i ế n hành tỷ can hỏi thương dung hôm nay thừa tướng hồi hương chúng tôi ai cũng b ồ i n g ồ i cảm mến đã ba chào vua thừa tướng là người đứng đầu trong nước giúp chúa trị dân n g à y nỡ nào đành bỏ cơ nghiệp thành thang bỏ cả bạn hữu đồng triều lánh mặt về quê hưởng riêng một thú thương dung rơm rớm nước mắt nói xin các vị vương thân chớ chê trách tôi dẫu phải nghiền x ư ơ n g đ ể nợ nước cũng không dám tử nan ngặt nay chúa thượng nghe lời đắc kỷ chế hình bào lạc hại trung thần một hình phạt rất dã man tàn nhẫn tôi không thể can g á n nổi nghĩ mình tài hèn trí m u ộ n không xứng ngồi ghế tể tướng trong lúc này nên cởi áo tử quan ước mong có một kẻ nào đủ tài đức cứu vãn được cảnh tai ương này lên thế tôi cầm quyền chính giác ngộ thánh hoàng thì cơ nghiệp thành thang mới có cơ bền vững bằng không nước nhà ly loạn không lâu tôi từ chức là vì lẽ đó chớ đâu dám trốn tránh nhiệm vụ nuôi dưỡng tấm thân hèn này làm gì hôm nay các ngài làm việc tiễn h à n h nhưng chẳng may nước nhà vẫn không thoát khỏi cơn khói lửa thì những ly rượu này vẫn là những ly rượu hẹn ngày tái ngộ trong phút lâm trung xin các ngài hiểu lòng tôi như vậy nói rồi tay bưng rượu miệng ngâm bài thơ cảm nghĩa đưa nhau rượu một chung trường đình giã bạn t u ổ i khôn cùng ngoảnh đầu trông lại thành hai kiếp về ruộng cầu m â m vững chính t r ù n g nhật đỏ không tiêu danh hạ kiệt lòng son khó nhuộm máu long phùng tỏ lời lệ nhỏ hòa trung rượu m â m thủa về chào viếng bạn trung ai nghe mấy vần thơ của thương dung cũng rơi lệ thương dung lên ngựa các quan đưa đón hơn mười dặm mới trở về trong lúc đó vua trụ vẫn chìm ngập trong t i ể u sắc không hề nghĩ đến việc nước nhà cách ít hôm thợ làm xong b à o lạc vua trụ mừng lắm hỏi đắc kỷ b à o lạc đã làm rồi mỹ nhân định liệu thế nào đắc kỷ truyền đem b à o lạc đến xem quân sĩ tuân lệnh đẩy bảo lạc đến trước cửa cung trụ vương và đắc kỷ bước ra xem thấy một cột đồng cao lớn dưới có bánh xe đẩy đi rất dễ đắc kỷ x o á t lại một hồi rồi khen thợ làm rất đúng cách trụ đồng này nếu đốt lửa thì sức nóng phi thường không tưởng tượng nổi trụ vương nói để ngày mai trẫm đem ra thí nghiệm đốt mai bá tại triều cho quần thần trông thấy kinh hoàng vỡ mật đắc kỷ nói bệ hạ đủ can đảm làm như vậy thì bọn nghịch thần mới khiếp uy trụ vương nói mỹ nhân chế ra được báu vật trị đời công của mỹ nhân rất lớn sáng hôm sau tuy trong mình mỏi như dần trụ vương vẫn gượng dậy sớm ngự ra trước triều truyền đánh ba hồi c h ố n g triệu tập quần thần lại triều thần đã hơn nửa năm không thấy mặt vua nay được thiết triều ai nấy mừng rỡ vội vã ứng hầu đủ m ặ t sau khi triều bái xong vua trụ không xem sớ cũng không xét việc gì khác chỉ truyền quân đẩy b à o lạc ra trước sân rồng hoàng phi hổ thấy trụ đồng cao chất ngất không hiểu là vật gì để dùng làm gì còn các quan hình như cũng không ai hiểu đưa mắt nhìn nhau không dám nói vua trụ t r ừ a lệnh dẫn mai bá ra đồng thời đốt lửa quạt cho ống đầm thật đỏ hơi nóng bốc lên ngùn n g ộ t trung thật ghê hồn quân vào ngục dẫn mai bá ra đến ngọ môn các quan thấy mai bá đ ầ bù tóc rối không đội mão không mặc áo mình mẩy giơ ráy vì đã giam vào ngục hơn một tuần rồi mai bá đến trước sân rồng quỷ nói tôi là mai bá cúi đầu ra mắt bệ hạ vua trụ chỉ bào l ạ c gọi mai bá nói thằng khốn nạn ngươi biết vật gì đó không mai bá nhìn không biết vật gì kỳ lạ liền tâu hạ thần không hiểu vật đó để làm gì cả trụ vương nói bởi ngươi già hàm vào cung lớn tiếng chửi vua nên c h ẫ m chế ra vật ấy để đốt ngươi cho tan xương nát thịt làm gương cho những kẻ bất trung phản l ị c h đó mai bá nghe nói nổi giận mắng lớn hôn quân vô đạo ta làm quan đại phu đã ba chào công nghiệp đến bực nào mà lại phải chịu hành hình như vậy ta coi cái chết như lông hồng chỉ tiếc cơ nghiệp thành thang một phút bị đứa hôn quân làm đổ nát ta chết không nỡ nhìn thấy các tiên vương dưới suối vàng vua trụ giận dữ truyền quân cột hết tay chân mai bá dí vào bào lạc tội nghiệp mai bá chỉ kịp ré lên một tiếng xương thịt cháy khét lẹt phút chốc thành c h o một tấm lòng trung một thân đầy nghĩa khí chỉ phút chốc không còn gì hết người sau xem chuyện này có làm thơ than xương thịt tuy là hóa bụi c h o lòng x o a n vì nước giữ bo bo sống vì nghĩa chúa lòng ngay thẳng chết giữ danh thơm chẳng đắn đo lửa đốt hồn linh chầu tiên đế tiếng khen sử sách vẫn không mờ hỡi ai đầu beo trên cờ trắng có nhớ lời chung nước dặn dò đốt mai bá trước sân chầu trụ vương có ý làm cho triều thần khủng khiếp không dám can g á n nữa nhưng sự t h ậ t trước mặt trụ vương ai trông thấy cũng chán nản không muốn can g á n làm gì người nào mặt cũng lầm lầm l ề l ề không nói họ không phải sợ chết không dám can vua nhưng họ thấy can cũng vô ích thà từ quan lui về đồng ruộng còn hơn do đó chẳng ai nói một lời cứ đưa mắt nhìn nhau thôi vua trụ không hề tìm hiểu tâm trạng triều thần lúc ấy tư tưởng các quan ai cũng sợ cách hình phạt của mình lấy làm đắc ý vua truyền bãi chầu về cung các quan lặng lẽ lui gót chỉ còn lại các vị vương nghẹn ngào trong đau đớn tỷ can nói với hoàng phi hổ trong lúc bắc phiên nổi loạn thái sư văn trọng bận đi dẹp giặc xa không ngờ ở nhà thiên tử đắm say t i ể u sắc nghe lời đắc kỷ chế hình bào lạc giết tôi trung nếu tiếng đồn đến tai chư hầu chẳng biết thiên hạ sẽ đ ả o huyền đến bậc nào chúng ta hưởng lộc triều đình đã mấy chào chẳng lẽ khoanh tay ngồi ngó tai ương thảm họa sắp đến hoàng phi hổ nói bệ hạ đốt mai bá không phải chỉ đốt một tôi trung mà đốt cả cơ nghiệp thành thang đấy lời xưa nói vua bất minh tôi áp loạn mối nước không thể nào giữ được nữa chúng ta ngồi đây cũng không biết sống chết ngày nào đừng nói là mai bá các vị thân vương đều nhìn nhau thở dài rồi không ai có kế sách gì cả gạt lệ trở về tư dinh còn vua trụ sau khi đốt mai bá xong hăm hở trở về cung thọ tiên có đắc k ể bước ra nghênh tiếp trụ vương bước xuống long xa nắm tay đắc kỷ khen mỹ nhân bày ra bào lạc thật hay lắm bữa nay c h ấ m đem mai bá đốt giữa sân triều các quan đều kinh tâm tán đẩm không ai dám thò đầu ra nói lời nào thật bào lạc là vật báu trị dân yên nhà lợi nước từ giày sắp tới không còn kẻ hỗn láo buông lời nhục mạ c h ấ m nữa đắc kỷ nói những kẻ khi quân nếu không dùng đến cực hình g â y gớm t h ể trị sao nổi thần thiếp còn nhiều cách khác chưa dùng đến mỹ nhân có cách gì hay cứ cho c h ẫ m biết đừng ngại gì cả đắc kỷ nói bệ hạ cứ an lòng lúc nào bệ hạ cần đến thần thiếp xin d â n kế trụ vương vuốt ve đắc kỷ khen c h ẫ m được mỹ nhân bên cạnh thì lo gì trị nước không xong khen rồi truyền nội thị b ả y yến tiệc đãi đắc kỷ tán thưởng tài năng của mỹ nhân bấy giờ tiếng tơ giọng t r ú c vang rền bàn tiệc không thiếu gì món ngon vật lạ vua trụ vừa ăn vừa xem đắc kỷ múa hát tâm hồn như bay bổng trên chín tầng mây không còn biết gì khuya sớm nữa cho đến lúc trống đã trở canh ba và tiếng nhạc còn réo rắt vang một góc trời đêm ấy khương hoàng hậu không ngủ được nghe tiếng nhạc vang vầy liền hỏi mấy cung nữ c h ú n g đã trở canh ba sao tiếng nhạc ở đâu náo nhiệt như thế cung nữ thưa đó là tiếng đàn hát bên cung thọ tiên chúa thượng tô mỹ nhân vui chơi đó khương hoàng hậu than lúc nãy ta có nghe tin hoàng thượng nghe lời tô đắc kỷ chế hình bào lạc đốt mai bá giữa c h i ề u mai bá là một tôi trung phò vua đã ba đời sao nỡ hành hình thảm thiết như vậy thế là hoàng thượng đã bị con khốn kiếp này khuynh đảo tinh thần không còn phân định được phải quấy nữa ta làm hoàng hậu trưởng quản tam cung lục viện lẽ đâu thấy việc trái mắt mà không nói tới nói rồi truyền cung nữ đẩy xe s á c h đèn đến cung thọ tiên lúc này trụ vương đang uống rượu với đắc kỷ có huỳnh môn quan vào tâu khương hoàng hậu đến trước cửa cung xin vào ra mắt trụ vương đang say rượu lại thức khuya hai con mắt lim ê dim lè nhè nói với đắc kỷ có chính cung đến mỹ nhân nên ra t h ổ lễ rước chính cung vào đắc kỷ tuân l ệ c h bước ra trước cửa nghiêng mình uốn gối quỳ xuống tiếp đón khương hoàng hậu truyền đỡ đắc kỷ dậy đắc kỷ dắt khương hoàng hậu vào cung đồng y t kiến trụ vương trụ vương truyền dẫn chỗ cho khương hoàng hậu ngồi và tiếp tục bày tiệc đãi khương hoàng hậu khương hoàng hậu ngồi một bên vua trụ trong lúc đó đắc kỷ l ẻ mể đứng hầu trông rất phải phép vua trụ đẹp lòng nói với khương hoàng hậu ái hậu sang đây trung vui c h ấ m mừng lắm l i ê n truyền đắc kỷ đờn ca múa hát để cho hoàng hậu xem đắc kỷ tuân lệnh vừa múa vừa ca thân hình yểu điệu x i ê u mi lả lướt chẳng khác hàng nga múa khúc n g â y thường trên cung điện tiếng hát lại thanh tao như tiếng chim đầu xuân vua trụ mê ly quên cả đất trời còn khương hoàng hậu mặt giàu giàu ngồi nhìn xuống đất không uống rượu cũng không thưởng thức nhạc khúc của đắc kỷ đang trình diễn trước mắt vua trụ trông thấy không hài lòng hỏi hậu ơi ngày tháng như thoi đưa đời người chẳng khác b ấ m câu qua cửa sổ chẳng mấy chốc đã trở về già không ăn chơi cho thỏa chí bình sinh thì còn gì thú vị nữa như giọng ca tiếng hát của tô mỹ nhân đây dù hàng nga trên cung trăng cũng không sánh kịp sao hậu không uống rượu nghe đàn lại buồn g i à u như vậy khương hoàng hậu vội bước xuống quỳ tâu thần thiếp lòng không vui dù có tiên xuống phàm múa hát cũng không làm khuây được trụ vương lè n h ẹ thì tô mỹ nhân có thua gì tiên nữ trốn bồng lai hậu không biết thưởng thức cái hay cái lạ đó khương hoàng hậu nói đắc kỷ múa hát có gì gọi là báu lạ đâu trụ vương hỏi như vậy thì thế nào mới gọi là báu lạ hoàng hậu nói thần thiếp nghe nói hễ vua có đạo đức thì khinh của quý mà trọng đức lành đuổi tôi gian xa sắc dục đó mới chính là cái lạ của nhà vua trụ vương cười ha hả nói c h ấ m làm vua giàu sang bốn biển muốn hưởng thụ gì không có dẫu trong trời đất báu lạ nào c h ấ m lại không có quyền tưởng đến khương hoàng hậu nói trời chỉ có những báu lạ là mặt nhật mặt nguyệt và các v ị tinh tú đất chỉ có những báu lạ là năm thứ t h ấ p năm giống trái nước chỉ có những báu lạ là tôi ngay tướng giỏi nhà chỉ có báu lạ là con thảo cháu hiền những báu lạ như vậy bệ hạ không tìm hưởng lại chọn ca lựa múa nghe lời dua nịnh giết tôi ngay gần gũi sắc dục đó không phải báu lạ mà chính là thứ mất nước xin bệ hạ hãy bỏ đi đừng tiếc bớt rượu xa t i ể u sắc chăm lo chính sự sửa nết d â n mình thì họa may trời xuống phúc thiên hạ thái bình bốn biển yên vui các bạn thân mến về lời bàn lời nói phải bao giờ cũng trái t a y đối với những kẻ không thích lẽ phải trụ vương mê đắc kỷ đến nỗi không còn biết gì mọi vật quanh mình chỉ biết có đắc kỷ mà thôi thế thì đắc kỷ bảo gì trụ vương không nghe làm vua là chúa tể của một dân tộc cầm cả quyền sinh sát nắm cả vận nước thế mà trở lại là một công cụ sai khiến cho một người đàn bà độc ác thì mối nguy hại ấy không biết đến bậc nào mà lường uy quyền mạnh thật nhưng sách đẹp lại khống chế cả uy quyền xem thế thì chế độ phong kiến thật bất công thối nát bắt mọi người phải kính trọng một kẻ hèn hạ không đáng kính tuy nhiên thời nào cũng vậy hễ làm phải thì việc lợi tìm đến làm sai thì việc giữ phát sinh kẻ đã mê muội như vua trụ còn biết gì là lợi hại nữa một minh quân sử dụng uy quyền mình trị an thiên hạ đem lại thái bình cho muôn dân thì trái lại một hôn quân chỉ lo vui sướng bản thân mình dùng uy quyền làm hại muôn người gây lắm đau thương loạn lạc thời phong t i ế n những hôn quân hành động lắm chuyện phi thường tưởng không sao kể hết người xưa thường nói thời suy quỷ lộng quỷ chỉ lộng hành trong lúc thất thời thôi còn thời đang thịnh quỷ cũng phải tránh xa đắc kỷ thuộc hàng quỷ dữ đến báo trụ vương nhưng cũng chỉ thừa lúc trụ vương suy mới báo được về quan niệm này rất mơ hồ nhưng rất thực tế thực tế ở chỗ thường xảy ra mơ hồ ở chỗ không ai giải thích được nguyên nhân của nó với quan niệm này có kẻ giải thích rằng thời không phải là may mắn mà là cái hiểu biết trí sáng suốt của con người còn quỷ không phải là yêu mà chính là cái tối t â m cái hành động dục vọng của con người như vậy con người lúc nào sáng suốt thì không hành động bậy bạ tức là không có quỷ còn nếu u ám hành động sai lạc tạo nên điều xấu tức là quỷ đến với mình đó trụ vương đam mê t i ể u sắc không phải đắc kỷ bảo mà chính là con quỷ dâm dục trong người trụ vương đã bảo trụ vương vậy nếu trụ vương sáng suốt không mê t à sắc thì dù có mười con đắc kỷ cũng phải bó tay tác giả phong thần đã dựa trên quan niệm thời vận và quỷ mị đưa đắc kỷ vào cốt truyện chỉ để làm nổi bật vai trò của một người ác phụ thôi thực tình cái xấu xa hư hèn đều ở trong người trụ vương cả